Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Và gửi ảnh thân mật của hai người bọn họ cho con nữa. Bà anh há hốc mồm, nhìn vào thấy tấm ảnh của con trai của mình, đang ôm hôn người con gái lạ, thì giận tím mặt. Vốn dĩ từ lúc cơ hàn, bà đã coi Thùy Dương như con gái ruột, nên chứng kiến cảnh đó bà đã nghiến răng trèo trèo mà giít lên. Con đĩa thối tha cướp chồng. Con thay quần áo đi, rồi mẹ sẽ đi dằn mặt con đĩa bợm này. Nhanh lên. Trở lại với hiện thực, bà anh móc chiếc điện thoại ra rồi gọi cho Thủy Dương tiến vào. Sau khi hai mẹ con đã ấm chỗ, bà anh mới quay sang hất hàm hỏi. Thế con bé này là con bé nào? Từ nãy đến giờ vào đây, tao còn chưa biết tên tuổi, người ngợm ở đâu hết. Phương Trình ấp úng. Dạ, dạ cháu là thư ký riêng của anh Sửa ạ. Bà anh cười một cách khinh bỉ, rồi chỉ sang con dâu mình và tiếp tục hỏi. Há há há. Thế cô có biết đây là vợ của thằng Sử hay không? Con dâu của tôi mới là chủ tịch của công ty này. Cô gặp sếp của mình có thái độ chân cháo như thế à? Mồ miệng của cô đâu vậy? Phương Trình quay sang nhìn Sử cầu cứu. Nhưng gã chỉ biết cúi đầu lạng tránh. Bà anh nhách mất cười rồi nói. Đứng dậy, cúi thấp người xuống và chào hỏi cho con lễ nghĩa đi. Cô học cao, mà sao phép tắc tối thiểu mà cô cũng không có vậy? Đoạn bà anh quay sang nhìn con trai của mình và hỏi. Thế ý mày làm sao? Đại tao đang hỏi về đứa cháu gái của tao thì mày tính như thế nào đây? Sử đáp gọn lỏn. Có con trai rồi thì cần con gái làm gì chứ? Thủy Dương suy sụp khóc nấc lên. Phương Trình cũng được thế mà hòa vào. Dạ đúng đây bác ạ. Cháu sẽ thay cột ta chăm sóc cho bác, cho anh Sử ạ. Bà anh cười lên ha hả rồi hỏi. <cười> chăm sóc cơ <cả>. à? <cười> Nhưng mà đây là cháu của tao chẳng lẽ tao không lo được cho cháu nó à? Cái loại như cô ấy chỉ có nhắm vào gia sản này mà thôi. Tôi còn lạ cái gì? Nhưng tôi xin báo cho cô biết một tin, đó là toàn bộ giấy tờ đứng tên đều là của con dâu tôi. Chứ cái thằng này ấy à, chỉ là cái thằng ăn bám mà thôi. Còn cô ấy là cái loại tiểu tam cướp chồng, biết thân biết phận thì liệu hồn, không tôi cho cô chết đấy. Nói rồi, bà ánh đứng phắt dậy rồi nhìn con dâu nói: "Con mẹ ở đây" Đứa đào dám đặt chân nửa bước vào nhà để chen ép con thì phải bước qua xác của mẹ. Thôi, về đi con. Khoảng thấy bóng dáng của hai mẹ con khuất dạng, à tình nhân đã bù lu bù loa cả lên. Đấy, anh đã thấy chưa? Anh đã sáng mắt ra chưa? Anh hứa hẹn với tôi bao nhiêu điều, thế để rồi bây giờ đứng trước mặt mẹ mình, vợ mình, một lời anh cũng không dám bảo vệ tôi. Thôi, thì tôi nghĩ tốt nhất là đừng ai nấy đi cho rồi đi. Sở văn nải mấy câu, rồi cố xoa dịu cơn bực dọc của ả tình nhân trẻ đẹp, gã hứa hẹn thêm mấy câu, rồi hạ quyết tâm phải chiếm cho được quyền sở hữu tài sản, có vậy thì gã mới có thể cưới cô tình nhân này làm vợ được. Ngày ngày hôm sau, bà anh đích trực tiếp đến công ty và yêu cầu đuổi việc thằng cổ ả nhân tình. Sở cũng tỏ ra biết điều và nghe theo mọi việc mà mẹ mình sắp xếp, nhưng trong đầu của gã đắp vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Bằng đi một tháng trời, gã lại trở lại làm một người đàn ông trí thú và có vẻ yêu thương chăm sóc gia đình lắm. Thủy Dương cũng cảm thấy vui lây, vì có lẽ chồng mình cũng đã nhìn ra được bộ mặt thật của ả nhân tình. Đã nhìn ra được đâu, mấy là cái sự quan chạm. Sau khi dần dần chiếm được lòng tin của mẹ và vợ mình, lại gặp đúng dịp và anh đưa theo đứa cháu đi du lịch cùng với đám bạn già. Tối ngày hôm đó, Đắc quyết định thực hiện một kế hoạch mà bản thân đã ấp ủ bấy lâu nay. Sau bao nhiêu lời đường mật ngọt nhạt khi chỉ có hai vợ chồng ở với nhau, nhằm thuyết phục Thùy Dương cho mình đứng tên toàn bộ tài sản, nhưng cô vẫn nhất định cự tuyệt. Theo đúng lời căn dặn của mẹ chồng, cơn ác thú trong lòng của gã Đắc trỗi dậy. Nhân lúc vợ mình đang lầm rầm khấn vái trước bàn thờ, gã lén lén lấy cây gậy bóng chạy, mà nghiến răng nhắm thẳng đầu vợ mình mà giáng xuống. Cô cảm thấy đau nhói ở nơi đỉnh đầu, Hải Hùng đưa tay lên thì dòng máu nóng đã trào ra tanh nồng, thủy trưng lắp bắp. Anh. Anh. Sự gầm lên điên dại. Tại sao cô không tin tưởng mà cho tôi đứng tên số tài sản đó chứ? Cô có còn coi tôi là chồng nữa không hả? cổ chập điện tụi đi à? Cái loại quê mùa cục mịch chỉ biết đẻ con gái. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net